Dạo cửa nam thiên Nghe đại thánh thuyết pháp Hồi một Phật sống tế công Phong cảnh thiên đường thử dạo chơi Trần gian lao khổ đã xa rời Lên non hỏi đạo đường mê thoát Đất thánh thuyền tâm cửa Phật bơi Tế Phật Thăm xong các điện ở dưới địa ngục trở về Cảm giác còn nhớ rõ hung khí cõi âm dày đặc Khiến nghẹt thở Nếu ngã bệnh Hẳn là không thầy thuốc nào chữa nổi. chốn khủng khiếp này, chắc chắn không một ai dám tới thăm lần thứ hai. Sau khi dẫn dương sinh dạo địa ngục về, đã giúp nhiều hồn quỷ siêu thăng, người đời cũng bỏ ác theo thiện, giảm thiểu được biết bao trùng tử khỏi tái đầu thai địa ngục. Địa ngục dĩ nhiên không được hoan nghênh mọi người chùn chân không dám tới, chỉ hăm hờ muốn lên cửa thiên đường. Hồi hộp thăm dò để được tỏ tường Sau khi tìm hiểu kỹ các hang cùng ngõ hẻm Xem thử có nổi cơ duyên Thì nay thấy quả những nơi đó Chúng sanh đều quay đầu về nẻo đạo Mong leo thăng mây vào cửa nhà trời Thật là điều ước đã được chiều lòng Bữa nay, dịp mai đã đến Quyết đẩy then cài Xô cửa thiên đường Đón tiếp kẻ thiện vào Cửa nhà trời bị ta phá khóa vạn năng Chẳng còn ai dám ngăn đường cản lối Này dương sinh, từ giờ về sau Con với ta có thể lui tới thiên đường Mở rộng tầm mắt, ngắm phong cảnh đẹp thả thuê Sách địa ngục du ký từ khi xuất bản phát hành tới nay Công đức giáo hóa vô lượng Vì đọc xong sách, mọi người đều biểu lộ thiện tâm hào quang sông thẳng cõi linh thiêng Thượng Hoàng Ngọc Đế không thể không mở cửa thiên đường xem xét Chúng ta cũng nên nhân cơ hội này Tiến vào coi cho biết Dám đảm nhận việc lớn lao này Là vì thầy hy vọng con vững tinh thần Nuôi chân khí hầu dễ bề cùng thầy dạo chơi thiên đường Hẳn con đã thấy đải sen này to lớn thêm lên hào quang sáng chói lòa cả mắt Có thiện tâm Có đại nguyện mới có nổi vinh hạnh nhận lãnh trách nhiệm, viết sách thiên đường du ký. Giờ đây, thầy xin vâng lệnh đứng tối cao, đưa con lên dạo thiên đường, mau lên đài xem. Dương sinh, thưa ân sư, đã lâu không được cùng ân sư đàm đạo, biết bao tưởng nhớ. Hôm nay, vâng lệnh dạo chơi thiên đường để viết kho sách báu, con thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nếu như con không đương nổi, xin ân sư rộng lòng tha thứ Tế Phật, tình thầy trò như nghĩa cha, con Vì con đã dốc lòng nghe lời thầy Nên thầy cũng thường âm thầm chuẩn bị linh quang Hôm nay chúng ta cùng chung lo trách nhiệm này Chỉ cần một mực chân thành tin tưởng Đường ta đi sẽ thuận buồm xuôi gió Con đừng đắn đo, ta đã chuẩn bị sẵn một bình nước trời con uống trước đi để tẩy ruột rửa bao tử trừ sạch bụi nhơ mới có thể lên thiên giới con uống mau đi dương sinh đa tạ ân sư đã ban cho con nước phép uống vào liền thấy thân tâm trong mát tinh thần mạnh mẽ thanh thoát muốn thành tiên tế phật con thiệt có phước nếu như không uống nước này thân phàm quá nặng đài sen bay không nổi Thôi, lên đài sen mau. Chúng ta bắt đầu mở cuộc hành trình. Dưng Sinh, con đã chuẩn bị xong? Có cần nhắm mắt nữ không thưa thầy? Tế Phật. Không cần. Thiên đường khác xa địa ngục, dọc đường con có thể nhìn ngắm phong cảnh một cách tự nhiên. Trừ khi gặp sức gió quá mạnh, con có thể nhắm mắt dưỡng thần. Dưng Sinh, dạ, con đã sửa soạn xong. Mời ân sư lên đường. Trôi nổi giữa không trung, nhìn xuống dưới mây thì lấp lánh hằng hà sa số ánh đèn. Cảnh đêm trần thế thật là tuyệt diệu. Ánh kim quang ngôi thánh hiền đường, ngời chiếu hư không như mặt trời tỏa bóng cầu vồng. Từ ánh đèn pha chiếu sáng, trước mặt mây xanh trùng điệp, thần tiên thong dong qua lại, gặp chúng tôi đều chắp tay vái chào cùng gật đầu nở nụ cười tươi Tế Phật đây là những vị thánh thần quá vãng trên không thế giới huyền diệu này người đời nhìn không tới Dương Sinh tiếng gió vi vu chớp mắt đã tới chỗ này cớ sao khối đỏ phía trước khí nóng thiêu người lại có lắm thần tiên bồ tát qua lại mà không hề cảm thấy nóng là gì chỗ này giáp giới cửa Nam Thiên Phương vị của trời, do ngũ hành định trốn, cửa Nam Thiên thuộc cửa lửa, tất cả thần linh đều phải qua cửa này. Nếu như không đủ công lực, không cách nào qua nổi. Trời chia, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung cùng năm cửa, bốn cửa đóng chặt. Chỉ trừ cửa này đi lọt, nên những kẻ công lao tu đạo không đủ khó qua khỏi lò luyện lửa của cửa Nam Thiên. Còn con nhờ đã uống nước trời, nên hy vọng chống đỡ nổi sức nóng này. Chớ có sợ hãi, chúng ta mau rời đài sen, tới cửi mây để vào cửa. Dương sinh, thưa thầy, kẻ giữ cửa đằng trước kia giống hệt tôn hành giả trong tây du ký. Tay cầm gậy kim cô múa may, nhảy nhót không ngừng, y như cản đường ngăn lối. Tế Phật, Không phải, kẻ đó chỉ biểu diễn công phu đấy thôi. Dương sinh, chắc người đó là tôn hành giả. Tế Phật, đúng đấy. Dương sinh, tôn ngộ không vốn là nhân vật hư cấu của tiểu thuyết. Giờ đây tại sao lại xuất hiện thật ở cửa Nam Thiên? Tế Phật, sự thực người đời hiểu sai ý. Sở dĩ tôn ngộ không bị tam tạm Pháp Sư thâu phục đi theo. Là bởi lẽ một đằng là con khỉ trong núi Một đằng là người tu đạo Muốn vượt đường qua phương Tây Tâm Phật nhất định đi theo tâm khỉ Tâm phàm, nhảy nhót Khiến phải trải qua nhiều quỷ nạn thử thách Như tiền, tài, sắc, đẹp Mới có thể chế ngự được cái tâm khỉ Ý nghĩa đó Vì chỉ khi nào thâu lại được sự phóng tâm của nó Mới có thể quy tâm nó Về với sự thanh tịnh mà thôi Cái tâm khỉ động loạn này rất khó khắc phục Mà một sớm ngộ được sắc tức không, không tức sắc Đường Tây Du 18 ngàn dặm Chỉ một sát na đã ở ngay trước mắt Sự việc tôn ngộ không theo thánh tăng đường tam tạng ngụ ý là Nói thì có vật mà nhìn chẳng thấy hình Người đời chớ khinh thị Dương sinh Nguyên lai sự việc như sau, đại thánh cười ha hả bước ra nói, Hoàn nghênh Tế Phật cùng Thánh Bút Dung Thiện Sinh đã tới, hai vị phụ mệnh thánh thượng lên xem phong cảnh thiên đường, để viết kinh báu khuyên đời." Cửa Nam Thiên cũng đã nhận được sắc lệnh của vô cực và kiên quyết, từ ngày mùng 5 tháng 5 nên đã chuẩn bị nghênh tiếp hai vị lên thăm viếng cõi trời. Sự đón tiếp bữa nay có phần thiếu long trọng, mong lượng thứ cho. Tế Phật, xin đại thánh chớ quá bận tâm, hôm nay thầy trò chúng tôi phụ mệnh lên xem phong cảnh cõi trời, phỏng vấn ba giới thánh thần tiên Phật, để mong sáng tỏ được đường lối tu đạo huyền bí quan trọng. Hầu khai hóa chúng sanh hạ giới, sớm trở lại bản vị thiên đường. Sau này sẽ còn luôn lui tới cửa nam Thiên hỏi đạo chư thiên. Hẳn sẽ còn quấy dày nhiều. Xin Đại Thánh hoan hỉ mở cửa ban cho phương tiện. Đại Thánh, thiên đường vốn không cửa, chỉ có lửa bốc cháy cao phía trước. Nếu như kẻ không ngộ chân lý hư không, thân còn mang nặng nghiệp đến chốn này, ắt sẽ bị thiêu đốt. Toàn thân bốc cháy như cây đút, lại còn bị ném xuống phàm trần hay địa ngục. Dương Sinh Kính xin Đại Thánh cho biết về nhiệm vụ chấn giữ cửa Nam Thiên của Ngài gồm những gì? Đại Thánh Hàng ngày ba giới, đạo cao tâm thành vào ra rất nhiều kể không hết Như thượng giới cao chân, nhờ quả đạo tròn đầy, tới lui tự do không bị hạn chế Trung hạ giới thần thánh Vì đạo quả chưa đạt mức viên thông, tiêu giao cảnh giới ra vào Át phải chưng bằng cớ, chẳng thể lộn xộn. Bởi lẽ gậy sắt của tôi đây lợi hại vô cùng. Cho dù tiên Phật thấy gậy này cũng phải tháo lui. Về, vì thế nó được gọi là gậy kim cô, hoặc gậy quý kim cương không gãy. Ngoài việc canh giữ cửa trời, tôi còn nhiệm vụ coi xét, hạ giới hồng trần, nhân loại gây tội ngập trời. Gần đây rất hiếm những vị tâm thành đạo cao. Chỉ giống như tôn ngộ không thuở xưa lúc chưa ngộ đạo Nên chẳng có được chút hy vọng, nghị ý, mong cầu Dương sinh, thầy cho chúng tôi hôm nay phụ mệnh viết sách thiên đường du ký Vừa bước tới cửa Nam Thiên, mọi việc xin Đại Thánh chỉ dạy Kể cả thuật tu đạo một cách tổng quát và chính yếu Đại Thánh, nếu sách thiên đường du ký viết xong Khả năng giác ngộ về không của tôi có thể làm cho yêu ma đau buồn mà chết, khiến nhiều người hưởng ứng vã cảnh thiên đường. Người chân tâm tu đạo, một sớm một chiều có biết bao nhiêu người tu thành tránh quả muốn lên thiên đường. Dương sinh, được vậy thì may lắm, cõi trời sẽ có thêm nhiều bằng hữu. há còn sợ chi phiền muộn nữa. Đại Thánh, xin chớ cho là gặp quái, người thấy tôi giống chi, chắc hẳn người đã gặp. Phải quái không? Dương sinh, gặp thánh, gặp thánh, đại thánh Bản hai chữ tu đạo, một lời khó hết Như tôi có 72 phép thuật biến hóa Đều khó vượt qua núi ngũ chỉ của Phật tổ tu đạo dưới trần hẳn là người cũng có bản lãnh thông thiên chi đó Nếu như không thực tế giữ gìn mối ngũ thường Nhân, nghĩa, lễ Chí, tín của thế gian Hẳn khó thoát khỏi quyền hạn Của khí số ngũ hành Cũng sẽ vô phương tư thành tránh quả Trong tâm mỗi người đời Có nuôi sẵn một con khỉ Suốt ngày nhảy nhót Không chịu giữ quy củ Chỉ tường nhìn, tường ăn Tường sờ, tường trộm Nghĩ bệnh, nghĩ bại Không giữ lấy được một khắc yên tĩnh Chỉ thích ở tại gốc cây Nhún nhảy đánh đu Vô phương lên được mây xanh Tiến thẳng vào cửa nhà trời Sở dĩ tên tôi là ngộ không Cũng có ý kêu gọi lòng người phóng lên không Chẳng nên chấp chức mê lầm Hầu tránh được lòng khỉ ý ngựa Khỏi bị lôi quấn vào vòng tội lỗi an khiên Lúc chết ma quỷ ám thân Đeo theo bụi trần Thể xác ô uế, Trật tới cửa nam thiên Gặp lửa bính đinh phương nam thiêu đốt tiêu tan chẳng thể thâu hoàn, trừ khi thân kim cương mới còn để mà lăn trở lại trần, chẳng phải ngộ không đây vô tình xô xuống. cho nên kẻ nào vào cửa nam thiên, hãy lo tu để bảo tồn thể tính thanh tịnh mới có thể tiến vào thượng giới cao sáng chân thực. nên thân thanh tịnh là thân huyền diệu của không trung, đã đắc đạo ngộ không, ta không có quyền cấm cản cũng không hề xua đuổi Nên mặc sức tự do ra vào Giới trung hạ giữ phẩm vị thần linh vì thân còn là thân huyền giác Nên không thể tới cảnh ngộ không Nên phải trình bằng chứng khi ra vào Người đời tu đạo cũng chẳng khó khăn cho lắm Chỉ cần không mỏi mệt Vì tính dục cùng vọng niệm Đều là có thể tự mình vượt qua sự kiểm soát này Dương sinh Đại Thánh nói thật là trí lý Nhìn trên đầu ngài thấy còn buộc Một cái khuyền vàng của Phật tổ ban cho Không chấn lòng khỉ ý ngựa Ác sẽ bị cột cẳng trước cửa nam Thiên, Dù có gãi tới gãi lui Cũng không thoát được Tu đạo như trèo thang mây Không lay không động Từng bước từng bước đi lên Tự nhiên đạt tới thiên đường Lòng khỉ ý ngựa trừ diệt khó quá Vùng vẫy như ngựa trói ở trên thang Trông thấy ai dám lên Người đời ngộ trăng Mới tới ngà lên thiên đường Trước rửa sạch hai chân An định tâm thần Mở rộng mắt tuệ Nước pháp ngật tràn thánh thể Dầu tôn ngộ không đứng gác Ở cửa nam thiên Cũng chẳng còn giờ được phép gì Ra ngăn cản phải không Đại thánh Phải Những bậc đạo hạnh cao siêu như vậy Tôi sẽ đích thân làm lễ nghiêm tiếp Như bữa nay tôi mừng đón hai vị vậy Tế Phật Bữa nay dạ chơi thiên đường Học mặt cùng Đại Thánh Được Đại Thánh ban cho quá nhiều lời chỉ giáo tiếc rằng giờ chúng tôi phải trở lại Thánh Hiền Đường Hy vọng sau này còn có nhiều dịp tái ngộ Chúng tôi sẽ được vào cửa thăm Cùng tìm hiểu những điều muốn biết Dương sinh Hãy mau bái tử Đại Thánh Dương sinh Thần giáp sắt ngoài cửa nam thiên lấp lấp vây tứ phía Kính cẩn trang nghiêm Xong vẻ mặt lạnh lùng khiến con sợ quá Đại Thánh Đó là binh tướng nhà trời có chi mà sợ Tế Phật Cảm tạ Đại Thánh đã ban những lời chỉ giáo quý báu Xin bái từ Dương sinh À thế ra binh tướng nhà trời xếp hàng kia là để đưa tiễn thầy trò ta Tế Phật Dương sinh, mau lên đài xem Dương sinh, con lên rồi xin ân sư trở lại thánh hiền đường Tế Phật, vừa mở mắt tuệ Đã thấy tất cả vẻ mỹ lệ của phong cảnh thiên đường Quả thực không giống cảnh trần gian Dương sinh chớ mềm lòng nản chí Phải gắng gỏi theo đuổi đạo xa Thúc ngựa ra roi, mạnh tiến ngả đường dẫn tới cõi trời Chớ đòi hỏi phải có bạn đồng hành Cùng đi ta mới đi Đã tới thánh hiền đường Dương sinh xuống đài sen Hồn phách nhập thể xác